Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cho anh biết Mới vài ngày không thấy cô Cô liền gầy một vòng Lúc trước đã thực gầy Hiện tại càng gầy không giống người Mấy ngày nay cô giúp cuộc có hay không Ăn cái gì đàng hoàng chưa Việc của anh Anh có công tác À kẹo của em đâu Bình kẹo bị cướp đi Cô đưa tay muốn lấy lại Bị nguyên hạo ngăn cản Hiệp tương quân Anh nói rồi Anh cho em đặc quyền Em vì sao lại không cần Ngu ngốc Anh nghĩ đến người ở bên ngoài phòng bệnh của bà nội cô nói qua với anh Tương quân là một đứa nhỏ không khóc Em muốn khóc liền khóc đi, anh cho em dựa vào Tương quân trợn trọn mắt, không dám chấp Cô hiện tại không có kẹo, cô sợ nháy mắt thì nước mắt sẽ rơi xuống Cô liều mạng lắc đầu, nói cho chính mình không thể Không thể khóc, không thể, kẹo, cho em kẹo Cô cầm một viên kẹo nguyên hạo đưa cho cô, lập tức nhét vào miệng Cô rõ ràng có khổ sở cũng không khóc, ngược lại liều mạng ăn kẹo. Nguyên hạo đột nhiên hiểu được vì sao cô bình thường không ăn kẹo anh mua cho cô. Bởi vì chỉ có thời điểm cô thương tâm khổ sở thì cô mới ăn. Nhìn trên mặt đất hình thành một tòa núi nhỏ giấy kẹo, hẳn là nước mắt của cô, còn có tự trách. Anh vừa vào bệnh viện, vừa lúc mẹ tương quân chạm mặt, bác Hiệp đem tình hình đại khái nói cho anh. Bà nội ở phòng tắm bị trở chân, cơ thể người già yếu ớt, xương cũng sắp gãy. Ngã dấp đầu xuống, đụng vào bồn tắm lớn, ngất đi. Trong nhà thì không có ai, chờ tương quân học xong. Hơn 10 giờ về nhà mới phát hiện, bà nội đã hôn mê thật lâu. Nó thực tự trách. Nói đều là nó sai, nó rất khổ sở, cũng không khóc, vẫn chỉ ăn kẹo. Bác không biết làm cách nào, Nguyên Linh đến cũng vậy. Đã gần 3 ngày, bà nội không tỉnh, nó vẫn ngồi yên bên ngoài, không khóc cũng không nháo. Thời điểm ba nó đi cũng như vậy. Nguyên hạo còn có thể giúp bác khuyên nhủ nó không? Không phải lỗi của em đâu Anh đem cô ôm lên ngồi ở trên đùi chính mình Giữ đầu của cô Cưỡng chế ở trước ngực Không cho cô rời đi Tương quân Không phải lỗi của em Đây là ngoài ý muốn Cái đầu ngu ngốc của cô tự trách nhận tất cả đều là lỗi của cô Nếu cô không đi học về quá muộn Sẽ sớm một chút phát hiện bà nội bị té Nói không chừng bà nội hiện tại đã muốn tỉnh Đau lòng trào lên Nguyên hạo nhớ tới tương quân dùng giọng nói nhẹ nhàng nói qua Người ba thân yêu của cô vì không muốn đem nợ nần lưu cho cô, liều mạng, làm việc, trả hết nợ nần, mệt chết, thân thể chính mình, kết quả là chuyện ngủ rồi không thấy tỉnh lại. Cô nhất định cũng cho rằng, nếu không phải lời của cô, ba cô không cần lấy tính mệnh ra đặt cược, không liều mạng, sẽ không sớm qua đời. Bà nội sẽ không trách em, việc này chính là ngoài ý muốn, bà không muốn nhìn em như vậy. Lạ lỗi của em, đều là em, đều là vì em, mọi người mới có thể bất hạnh. Có anh làm bạn ở bên người Hẳn là không cần kẹo cô cũng có thể kiên cường Nhưng là không có Cái mũi ngứa ê ẩm Trong lòng dầu dĩ đau Có cái gì đó nhanh chóng nhảy lên ánh mắt cô tụ tập ở hốc mắt Cho em kẹo Nguyên hạo em không thể khóc Cô đáng thương hề hề hướng anh đòi kẹo Em muốn kẹo Vì sao không thể khóc Em muốn khóc thì cứ khóc Nguyên hạo mặc kệ cô Ác bá áp chế cô, không cho cô rời đi ôm ấp của mình Đem cô vùi vào gái anh, dùng giọng nói mạnh lệnh Khóc Không được Cô lắc đầu Khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra Khóc bà nội sẽ giống ba em không tỉnh nữa Thì làm sao bây giờ Em không thể khóc, không thể Cho em kẹo đi Tâm Nguyên hạo co nhanh lại Ý muốn của anh là để cho cô quên đi Nhưng là miệng của cô rõ ràng Còn đang chứa hai viên kẹo chưa tan Môi lại nhiễm màu hồng Lại vẫn muốn tiếp tục ăn Như vậy không đúng Như vậy không phải là kiên cường Mà là áp lực Anh cứng cỏi lấy lại tinh thần Nói không cho Chính là không cho Em thật sự sẽ khóc Thật sự sẽ Không có kẹo Đã không có Làm sao bây giờ Nước mắt sắp rơi xuống rồi Thật sự sắp rơi xuống Rớt một giọt Giọt thứ hai Giọt thứ ba Dù cụ ức chế không được Nước mắt nhiều năm đè ép Giống như nước lũ vỡ đê Tương quân vô cùng đáng thương chui vào áo anh, cắn môi dưới nhịn xuống nước nở. Em khóc, em khóc, không có chuyện tốt xảy ra, bà nội không có tỉnh lại là lỗi của em, lỗi của em. Cho dù đau lòng luyến tiếc, nhưng có cuối cùng cũng khóc, ghé vào trên người anh, nước mắt giống tít hồng bàn khuynh đảo, làm cho Nguyên hạo nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, sẽ không, anh không ngừng nói với cô không ngừng an ủi hôn môi và hai má tái nhợt của cô cung cấp lồng ngực của anh cho cô hưởng dụng đặc quyền tướng quân ngừng không được không ngừng khóc cô muốn dừng lại nhưng là không có biện bị... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net